Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không nhận, ông nên ăn phận một chút mà tiếp tục ăn đi. Tôi đã rồi, đừng có đem không khí làm cho căng thẳng như vậy. Mẹ Diệp cuối cùng cũng mở miệng. Bất kể như thế nào, nhà chúng ta mới có cơ hội ở chung như thế này. Nếu tất cả đã ở chung với nhau thì phải biết trân trọng. Chuyện tương lai như thế nào không ai đoán trước được. Mọi người nhất định phải cùng nhau cố gắng có biết không hả? Hai chị em nghe xong cũng gật đầu một cái. Bị con trai ngó lơ không ngó tới, khóe môi của bà bất giác mang theo một chút cười nhằn nhặt, nhặt. Ở trên bàn ăn tạm thời yên tĩnh lại, mọi người tiếp tục dùng cơm. Nhưng Diệp Linh vẫn không chịu nhốn nhường, ăn xong bắt cháu, chợt tuân ra một câu. Mẹ à, bất quá con nhớ mẹ ôm nguyện vọng là có cháu trai, trong thời gian này chắc chắn có thành hiện thực rồi. Hả, tại sao chứ? Mẹ Diệp tò mò cất tiếng hỏi. Cường đường cùng với viên viên hai người cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh. Là vì cái này nè Diệp Linh từ trong túi lấy ra một tờ hóa đơn đưa cho mẹ Khương Đường lướt mắt nhìn đột nhiên sắc mặt biến đổi Hắn rất muốn đặt lấy cái phiếu đó Nhưng là đã quá muộn Chỉ thấy mẹ Diệp nhìn cái phiếu kia Rồi sau đó nâng mắt lên nhìn Sau đó lại đem phiếu đưa cho Khương Đường hỏi Cái này là của con sao? Nhất định là thế rồi nha Nó về nhà thay quần áo xong lại ném luôn vào máy giặt Lúc còn giặt đồ có kiểm tra túi quần còn sát lại gì không? Phát hiện ra tờ giấy này đó Diệp Linh lộn ra một nụ cười đắc ý nói. Là hóa đơn gì vậy? Viên viên cất tiếng hỏi. Cậu còn hỏi nó đi. Diệp Linh đưa tay chỉ vào cương đường. Cương đường trận mắt nhìn một cái. Có người chị nào là đi hại em trai mình như vậy hay không chứ? Thằng nhóc này cố tình chuẩn bị từ trước mà. Diệp Linh không quên nói lên câu này. Làm cho viên viên rất là tò mò. Muốn nhìn xem hóa đơn đó là cái gì. Muốn đưa tay lấy lại. Nhưng cương đường không muốn cho cô xem. Đem dấu phiếu ra phía sau lưng. Lại vô tình đem hóa đơn đến trước mặt cha Khương. Chỉ thấy cha Khương mở to mắt đọc, rồi sau đó đọc lên nội dung hóa đơn. Dụng cụ bảo hộ chuyện hai người. Đây là cái chuyện gì? Một hộp có bảy cái, lại còn mua đến mười hộp ư. Khương đường ngẩn ngơ, sắc mặt lộ ra chuyện không thể nào tin được vừa mới xảy ra. viên viện thử cơ đặt lấy hóa đơn mà nhìn một chút, gương mặt cũng đỏ lên. cục đường, anh, anh làm sao lại không cẩn thận như vậy? Để hóa đơn mua những thứ này tùm lung tùm luôn Lại còn để người ta phát hiện. Làm sao bây giờ? Thật là xấu hổ đến chết mất cơ mà. Cô lấy tay, ôm má, xấu hổ mà mắng người. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Hơn nữa chuyện này đối với em cũng là tốt. Chẳng lẽ em muốn mang thai rồi sau đó cùng anh? Một tên bác sĩ thực tập nhỏ bé sống qua ngày sau. Ít nhất cũng phải để anh ổn định kinh tế. Rồi chúng ta mới bắt đầu kế hoạch sinh con. Có được hay không hả? Khương đừng cho rằng cây ngay không sợ chết đứng nên cất tiếng nói. Ai muốn sinh con với anh chứ? Viên viên thẹn quá hóa giận, bàn tay nhỏ bé không ngừng đấm vào cánh tay của hắn. đã rồi đã rồi, vậy thì hiện tại con sinh. nhưng em thật sự cảm thấy dùng mũ không được thoải mái sau, vậy thì lần sau anh sẽ. không phải là chuyện này. trời ạ, nhờ thế nào lại càng nói càng lộ chứ? trên bàn ăn ba người đã ngồi cùng chiến tuyến, bộ mặt hứng thú nhìn đôi nam nữ đang diễn kịch hài. mẹ diềm đầy tay của diệp linh, còn cũng đem đèn đại thụ về nhà chúng ta gặp mặt đi. diệp linh khuôn mặt tươi cười vui vẻ nhìn mẹ. Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Con rất muốn sinh con nha. Nếu như mẹ muốn ôm cháu ngoại trước, con sẽ nói về ngày cố gắng tọa nguyện cho mẹ. Ăn sáng xong, Khương Đường đến bệnh viện, vừa đến nơi đã bị ôn Phong nhãn kéo một mạch lên lầu 5. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Hàn giống như đang nhịn cười mà nhìn bạn học. Ôn Phong nhãn không dám nói lời nào. Sợ rằng mình mở miệng sẽ cất tiếng cười to, cho nên hắn trực tiếp đem Khương Đường mang vào phòng bệnh. Khương Đường thấy rõ trên giường bệnh là ai thì kinh ngạc đến nỗi cái cầm cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Vịnh Trần, cậu bị cái gì vậy? Ngày hôm qua lại còn cùng hắn đi vào khách sạn để bắt kẻ thông xâm, thì Vịnh Trần bây giờ sắc mặt tái nhật nằm ở trên giường, ngực còn quấn một đống băng y tế. Giáo viên nhà trẻ thì có gì là hay chứ? Đúng là ghê tưởng, tôi nhất định sẽ báo thủ cho cậu. Mặc dù hắn và thi Vịnh Trần chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường, chỉ vì cùng với hắn đi bắt kẻ thông xâm mới có thể biến thành bộ dạng như vậy, Hắn phải chịu trách nhiệm mới được Lúc này đây Ôn phong nhã rốt cuộc không nhịn được Mà liền cười to ra tiếng Cục đồng à Cậu chính là nên hỏi hắn Tại sao lại làm cho mình trật nên chật vật như vậy Không được không được rồi Tớ thật sự là không chịu nổi rồi Từ nửa đêm hôm qua đến bây giờ tớ vẫn phải nhịn cười Nhịn đến nỗi bây giờ bụng thật là đau nha Ôn phong nhã ôm bụng Mà cô giờ ngồi xồm xuống trên mặt đất Cười đến thất ruột lại Từ tối ngày hôm qua Cậu nằm viện từ tối ngày hôm qua sao Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Khương đường gấp cấp mà hỏi tới. Thì viện trưởng nước mắt nhìn ôn phong nhã đang ngồi rổm ở trên mặt đất liều Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.